Bóng đêm thăm trầm Trong phòng bệnh của bệnh viện tỉnh Truyền đến tiếng hét trói tai Chính là tiếng của mẹ nghiêm Đan kỳ Bà ta tranh thủ đi toilet Lúc quay về phòng phát hiện con gái biến mất Hành lang bệnh viện Và lên tiếng cãi cọ ồn ào Bác sĩ y tá chạy ngược chạy xuôi Báo cảnh sát tìm bệnh nhân Người của cục cảnh sát thật không ngờ Nghiêm Đan kỳ lại bỏ trốn như vậy tay cô ta mới làm xong phẫu thuật 4 đến 5 giờ nghỉ ngơi Người như vậy có thể đi đâu chứ Nghiêm phụ nhân lo cho con gái nghĩ quẩn là việc dại rột cho nên gào khóc náo loạn đòi cảnh sát đi tìm. Cảnh sát lập tức kiểm tra camera an ninh phát hiện nghiêm đàn kỳ tự mình rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên hình ảnh trong video không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn ra cô lưỡng thững bước đi giống như cô hồn. Cảnh sát mau chóng kiểm tra các thiết bị theo dõi bên ngoài bệnh viện muốn tìm xem rốt cuộc nghiêm Đan kỳ đi hướng nào. Tuy nhiên cha xét kiểu gì Cũng không thấy bóng dáng nghiêm đan kỳ Camera chê giao lộ xung quanh bệnh viện không có Cô ta đi đâu chẳng ai biết Cảnh sát lùng xuống khắp nơi Tuy nhiên thành thị rộng lớn Tìm kiếm một người giữa đêm khuya như vậy Chẳng khác gì mò kim đáy bể Màn đêm thâm trầm Từng nơi sóng cuộn cuộn dâng trào Hạ bóng người lưỡng thứng trên bãi biển tối đen Mặc cho gió thổi lạnh bút Tự hồ như mất chi giác Bước chân trầm ổn đi tới mép nước Thành kính nhảy xuống biển như một tín đồ Sáng sớm hôm sau Trên bờ cát chỉ phát hiện hai về dấu chân Rõ ràng bọn họ tự mình đi đến bãi biển tìm chết hiện trường hoàn toàn không có dấu vết của kẻ thứ ba Xem ra đây căn bản là một vụ tự tử Báo chí đưa tin Nghiêm Đan Kỳ cùng đội trưởng Tống vì xấu hổ không chịu nổi áp lực Cho nên đã tự kết liễu Nắng sớm bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ Hạ Thượng mở mắt Nửa giường bên cạnh không có người Hôm nay Hạ Thượng phải tới công ty một chuyến Hôm qua cô bị người ta đưa đi Giờ phải về xem công ty báo cáo cuộc họp Trấn An nhân viên Chuyện xảy ra hôm qua Tôn Trường Đức sớm phát tán ra ngoài Sáng sớm Báo tỉnh cũng đang tin giải thích kém theo lời xin lỗi đầu tiên Trên trang nhất tờ báo Cục Cảnh sát lên tiếng giải thích chi tiết việc hôm qua cảnh đội mắc sai lầm trong việc bắt giam người thẩm vấn. Đồng thời, chị Trọng gửi lời xin lỗi chân thành tới Hạ thượng Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ, bồi thường tổn thất danh dự cho cô. Mà khác, cô công bố đường dây nóng, kêu gọi công chúng cùng nhau giám sát những việc làm của Cục Cảnh sát, chỉ đốn tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ. Địa tương này có tác dụng trấn an nhân tâm hữu hiệu hơn bất kỳ thứ gì. Từ sáng sớm Nhân viên công ty phấn chấn hàng hái không thôi Trước giờ chưa từng thấy cơ quan chức năng lại đăng báo xin lỗi người dân như vậy Lúc Hạ Thược vừa tiến vào công ty Mọi người tặng cho cô những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất Tại vũ hội cuối năm Quan hệ giữa Hạ Thược và nhân viên công ty trở nên gần gũi không ít Có một số nhân viên đặc biệt thân thiết Rồi nổi hỏi thăm sức khỏe cô Hạ Thược chỉ nói mình bị thương ngoài già Nhưng khi cô gỡ băng gạc trên tay, mọi người cảm thấy kích động, phẫn nộ. Chú Tây Tôn Tổng nói muốn mở cổ họp báo. Chúng tôi đều nhất trí. Mấy chuyện thế này phải công bố ra ngoài. Cơ quan nhà nước thì sao chứ? Đã làm sai thì phải gánh vác trách nhiệm. Hạ Thường nghe vậy, mỉm cười nói. <cười> Đã đăng lời xin lỗi trên báo tỉnh, chúng ta không mở họp báo. Phóng viên cũng sẽ chen nhau tới tìm chúng ta. Cứ yên tâm đi, chuyện này sẽ công khai giải quyết. Thầy cô nói vậy, mọi người tỏ vẻ đồng ý. Hạ thược đoán quả không sai. Hôm nay sau cuộc họp, lúc cô ra khỏi công ty, đích thực có cả đống phóng viên xông tới hỏi thăm chuyện hôm qua ở Cục Cảnh sát. Đồng thời, các học giả trong tỉnh sôi nổi phát viết bài lên án việc làm sai trái của Cục Cảnh sát. Nhóm doanh nhân có mặt hôm qua cũng phát ra một phần thông cáo chung yêu cầu chính quyền xử lý công chính. Chuyện này với vụ án tạo lập trước đó đã khơi dậy làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, yêu cầu công khai giám sát tác phong làm việc tại các cơ quan công quyền. Trước khi Hạ Thược mở cuộc họp, có nhận được điện thoại từ cha mẹ cô. Thì ra buổi sáng, Hạ Trí Nguyên có thói quen xem báo, vừa đọc bản tin ngay trang nhất báo tỉnh, toàn thân ông lập tức toát mồ hôi. Con gái bị đưa về cục cảnh sát, có bị tra tấn bức cung. Người làm cha mẹ sao có thể ngồi yên? Ông lập tức gọi cho Hạ Thược truy hỏi một phen Hạ Thược nào dám đề cập tới vụ hạ thuốc mê hại người Cô chỉ nói mình có mâu thuẫn với bạn học trong trường đối phương vu cáo cô trong lúc cảnh sát thẩm vấn có chút làm quá vì cô muốn trị đám người này cho nên mới làm lớn chuyện thực tế cũng không có gì nghiêm trọng lắm Tuy đã nghe cô giải thích nhưng hạ trí nguyên của Lý Quyên không yên tâm Lý Quyên lau nước mắt dạ dò con gái một hồi bảo cô phải chú ý chăm sóc bản thân Sau khi gác điện thoại, hai vợ chồng lý quyết định lái xe qua Thanh Thị. Dù sao cũng là bị thương, không tới tận nơi xem sao có thể yên lòng. Bạn họ cũng biết tính con gái mình, trước giờ chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Sáng sớm, vợ chồng hai người qua trò hỏi đường Tông Bá, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho ông, sau đó lập tức lái xe chạy thẳng tới Thanh Thị. Sau khi hạ thượng tới công ty, nhìn điện thoại từ Cục Cảnh sát, Thông báo đêm qua đội trưởng Tống Cùng với Nghiêm Đan Kỳ đã tự tử chết Trong điện thoại Người của Cục Cảnh sát tỏ ý vô cùng xin lỗi Vì sự việc phát sinh như vậy Còn lại hai nghi phạm của Cục Cảnh sát Như định sẽ thẩm vấn thật kỹ Hạ thừa các điện thoại Bước nhanh vào phòng khách bên cạnh phòng họp từ Thiên Dận đang ngồi trong đó chờ cô Sau khi bước vào cô liền đóng cửa Trực tiếp hỏi Sư Huynh Chuyện đại danh làm sao Từ thiên giận không trả lời Chỉ có vươn tay kéo cô vào lòng Người mùi hương thoang thoảng trên tóc cô nhỏ giọng nói Em không sao là được Hạ thược lập tức cảm thấy khoái mắt cay xè Vừa cảm động lại vừa lo lắng Đừng vì em mà làm những chuyện này nữa Có nghiệp báo đấy Chàng trai trầm giọng nói Cái đại ác quỷ thần cô khó đụng vào Lời này của anh Hạ Thược coi như nói đùa, cho lòng cô trước giờ anh không phải kẻ đại ác. Không báo kiếp này, vậy nhân báo kiếp sau thì sao? Kiếp sau, cô cũng hy vọng ai có thể tai qua nạn khỏi. Chàng trai ôm chặt cô không buông chỉ nói, "Kiếp sau anh cũng muốn ở bên em." Hạ Thược lập tức thấy sống mũi cay cay, nhịn không được rơi nước mắt. Người nói kiếp sau Kiếp này hai người có thể ở bên nhau Cô thực sự cảm ơn ông trời Về phần ba nhà trình nghiêm hứa Sau khi rời khỏi cục cảnh sát Hạ Thược đã định ra tay Tuy từ thiên giận động thủ trước Nhưng Hạ Thược sẽ không vì vậy bỏ qua Cô không dùng tập đoàn hoa hạ Để đối phó công ty ba nhà kia Trong việc kinh doanh Bởi cô không muốn người ta mượn cớ Hay lưu lại chứng cứ gì Cô chỉ trai xét địa chỉ nơi ở cũng như công ty Các đất tài vận nơi đó khiến cho ba nhà dưới nữa phá sản. Mà đương nhiên, đó là chuyện xảy ra sau này. Buổi chiều 3 giờ, Hạ Thược gặp mặt một số nhà sưu tầm cổ ngọc trong dân gian. Cô muốn trước khi bắt đầu tiết mục giám định vào buổi chiều, xem qua cổ ngọc mà bọn họ sư tầm. Trong lúc cô đang bận rộn, thư ký tiến vào nói, Hạ Trí Nguyên củ Lý Quyên tới. Hạ Thược vừa nghe thoáng giật mình. Cha mẹ tới, mà lúc này từ thiên dận cũng ở công ty, chắc chắn sẽ chạm mặt. Hạ Thược căng ra đầu, ra ngoài gặp cha mẹ trước tiên. Lý Quyên cũng đã từng tới trụ sở tập đoàn Hoa Hạ, còn Hạ Chí Nguyên là lần đầu tới đây. Tuy nhiên hôm nay, ông không có tâm tư tham quan công ty đổ sộ của con. Hà vợ chồng vừa thấy Hạ Thược lìa chạy tư ngắm nghĩa từ trên xuống dưới, hỏi cô có bị thương chỗ nào không? Hạ Thược chia cổ tay cho cha mẹ xem. Cũng may vết thương được xử lý tối qua Sáng nay hết sưng đỏ rồi Nhưng chỗ da bị chảy không liền nhanh như vậy Đặc biệt sau khi bôi thuốc Miệng vết thương hơi xe lại Trông không khá hơn trước là mấy Lê Quyên vừa thấy Hai mắt cay xè Hạ chí Nguyên thì lập tức nổi giận Bọn họ coi thường chúng ta không ở đây mà Đi, ta đi gặp mấy vị phụ huynh kia Cùng lãnh đạo cục cảnh sát Ta thực sự muốn hỏi bọn họ Con gái ta đang yên lành, làm sao lại thành thế này Ba người Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức Cùng với Mã Hiển Vinh phía sau Hạ Thược liền bật cười ha ha ờ, Lão ca ơi đừng quá lo lắng Anh không biết Trần Thế hôm qua đấy thôi Hạ Tổng lúc là phúc khí Hơn 30 vị doanh nhân, học giả nổi tiếng trong tỉnh Liên danh tới bảo lãnh cô ấy Cuối cùng cả phó bí thư nguyên với thư ký tần cũng đến Ba người đã thống nhất Không đề cập tới từ thiên dẫn Đương nhiên là vì Hạ Thược sớm dặn dò Không được tiết lộ chuyện hai người trước mặt cha mẹ cô Hạ trí nguyên của Lý Quyên vừa nghe, đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Hạ thường lúc này cười nói. Có không phải ư? Hôm qua lúc con bị đưa về cục cảnh sát, sợ giải ra chuyện nên bảo họ gọi điện thoại cho sư huynh. Cũng may anh ấy qua đây hỏi thăm trước khi nhập ngũ. Sau đó có nhiều người tới như vậy. Ba mẹ à? Hai người cứ yên tâm đi. Hạ thường đề cập tới từ thiên dẫn, đương nhiên là muốn đánh tiếng trước với cha mẹ. Lát nữa gặp mặt họ sẽ không quá kinh ngạc. Lý Quyên sửng sốt Tiểu tư cũng tới đây ơ Vâng Hiện tại đang ngồi trong phòng khách có muốn cảm ơn anh ấy Định tối nay mời dùng cơm Rồi để anh ấy về quân khu Hạ Thược thuận miệng nói Hạ chí Nguyên của Lý Quyên gật đầu Ba người trần mãn quán kia sau Thì cố nhịn cười Tiếp theo Hạ Thược dẫn cha mẹ qua phòng khách Vừa vào đã dùng mắt ra hiệu cho tử thiên dận Bảo anh ngồi tiếp cha mẹ chốc lát Sau đó tiếp tục công việc Chàng vạng, Hà Thược đưa cha mẹ cùng từ thiên dận tham quan trường học. Buổi tối định đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Đối với chuyện này, Hạ Chí Nguyên nói. Không phải con muốn cảm ơn Sư Huynh ơ. cảm ơn cũng phải thể hiện đầy đủ thanh ý. Tiểu tư à, chuyện lần này thực sự cảm ơn con nhiều. Chúng ta tới khách sạn ăn bữa thịnh soạn đi. Lý Quyên lướt mắt nhìn chồng. Đồ ăn ở khách sạn không ngon bằng nơi này. có gái muốn ông xem cuộc sống sinh hoạt ở trường. Tôi thấy ăn ở đây cũng tốt mà là trước bọn tôi cùng tiểu từ ăn rồi Còn nữa Cậu ấy là sư huynh con gái Không phải người ngoài Đâu cần khách khí như vậy Hạ Thược nghe sau mỉm cười nhìn mẹ Sao nghe cái câu không phải người ngoài Thực có chút ưu ái Lúc này mẹ chưa biết chuyện của cô với sư huynh Bình thường vẫn dặn dò Hai người không được có quan hệ gì Nhưng cho dù là vậy Trong mắt bà Sư huynh sớm không phải người ngoài Nếu sau này biết anh chính là con dễ tương lai Chỉ e là quý hơn cả con gái Mặc dù có chút ganh tị Nhưng tảng đá lớn cho lòng Hạ thượng được gỡ bỏ Cô đoán không sai Để cha mẹ tiếp xúc nhiều với từ thiên dận Bọn họ sẽ dần phát hiện những ưu điểm của anh Buổi tối Bốn người cùng nhau ăn cơm Hạ thượng đương nhiên phải nói dối không ít Cô kể trước hội diễn văn nghệ ở trường Ba học sinh kia có hành vi gian lận Bị hủy bỏ tư cách thi đấu Cho nên họ ghi hận với cô Sau đó thông đồng báo án giả Hiện tại đã bị bắt giam thẩm vấn Lúc này đây Vợ chồng Hạ Trí Nguyên mới yên tâm Đêm đó Từ thiên giận quay lại quân khu Vợ chồng Hạ Trí Nguyên nghỉ lại khách sạn một đêm Sáng giấm hôm sau lái xe về Đông Thị Bị chỗ hạ thược Sự tình chưa xong Âu chủ nghiêm bậy tim tái phát Được đưa vào bệnh viện Tuy cuối cùng giữ được tính mạng Nhưng nghiệp phụ nhân chịu không nổi đá kích này Cũng không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của bạn bè thân thích Tinh thần có chút thất thường Câu việc kinh doanh của nhà họ nghiêm bị ảnh hưởng Đối tác suốt hợp đồng Khách hàng tụt giảm Đơn hàng xuống dốc không phanh Hai nhà trình hứa cũng không khá hơn là mấy Bọn họ vì chuyện xấu hổ của con cái ở cục cảnh sát Sau khi lan truyền ra ngoài Đi đâu cũng bị coi thường Đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội Dẫu đổ bìm leo Đoạt đi không ít khách hàng của họ Họa vô đơn chí bất kể hai nhà dùng biện pháp gì cũng không cứ vãn lại được. Nhà xưởng thì liên tục xảy ra chuyện, đơn hàng sản xuất ra nhiều lỗi, không thể trả đúng hẹn, uy tín sụp giảm, đối tác thì lần lượt hủy bỏ hợp đồng. công việc kinh doanh khó khăn, chạy ngừng chạy xuôi vì án kiện của con đều vô ích, tinh thần thể xác mệt mỏi, gia đạo cũng dần sa sút Những việc này nếu chỉ phát sinh ở nhà họ nghiêm thì dễ giải thích. Nhìn này cố tình rơi chúng cả hai nhà trình hứa Bọn họ liền hoài nghi hạ thược Đằng sau hạ độc thủ Tục ngữ có nói rồi Chó cùng rứt dậu đến nước này Người cả ba nhà cũng không quan tâm gì nữa Cùng nhau kéo tới cục cảnh sát báo án Yêu cầu điều tra xem có phải hạ thược Dùng quan hệ tập đoàn hoa hạ Phá hoại kinh doanh nhà ba người hay không Bọn họ còn dọa rằng Nếu cục cảnh sát không chịu xử lý Bọn họ đâm đơn kiện lên cấp cao hơn Cục Cảnh sát Thanh Thị gần đây trình đốn tác phong làm việc cho nên rất sợ mấy chuyện phiền phức. Bọn họ đành thụ lý vụ án trước sau đó đánh tiếng với Hạ Thược khéo léo tỏ ý muốn làm rõ chuyện này. Hạ Thược lập tức đồng ý mặc cho bọn họ tra xét. Nhưng kết quả sau đó lại là vương diện tài vụ tập đoàn Hoa Hạ không có bất cứ điều gì khác thường. Tình trạng kinh doanh tụt dốc của ba nhà hoàn toàn không liên quan đến Hạ Thược. Kết quả này khi Cục Cảnh sát Thanh Thị nổi giận Lập tức Tống ba nhà ra ngoài cảnh ra cho rằng đây chính là hành động trả thù Tuy nhiên không có chứng cứ thủ đoạn của đối phương thực cao mình không lưu lại bất kỳ manh mối nào hết thảy vô cùng sạch sẽ tòa án muốn thẩm tra cũng phải có chứng cứ không chứng cứ cũng không thể phán bừa hồi nữa nó một câu thực lòng cho dù có chứng cứ có thể động và hạ th hay không thì cũng rất khó nói người khác không tính Chỉ cần có đại nhân vật ở quân khu đứng sau lưng Ai dám động vào cô Hầu lâu sau đó Vụ án bỏ thuốc mê của ba người Trình Minh Được đưa ra xét xử Trình Minh cũng hứa viện Theo chỉnh thị của nghiêm đan kỳ Mua thuốc mê ý đồ hãm hại hạ thược Có bằng ghi hình của lời khai Của nhân viên quán ba khách sạn làm chứng Bọn họ lập tức bị phê chuẩn bắt giam Vốn còn đang ngồi trên ghế nhà trường Một bước đi sai Cả đời bị hủy hoại Chuyện bài nhà xảy ra chưa bao lâu đã bị sự kiện lớn khác bao trùm Chuyện lớn này chính là vụ án tạo lập trên cơ bản đã điều tra xong bất động sản Kim Đạt thời điểm tạo lập làm chủ tịch có liên quan tới 12 vụ án mạng 35 vụ đánh người trọng thương 18 vụ cưỡng dâm phụ nữ 25 vụ bắt cóc tống tiền Tụ tập ẩu đả nhiều không đếm sể Ngoài ra có có 7-8 vụ dùng thủ đoạn trè nếp cạnh tranh không lành mạnh với các công ty cùng ngành Đây có thể nói là kinh thiên đại án Liên lụy không ít quan chức cấp cao ở thanh tỉnh Mà đứng đầu chỉ là bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên Dương Hồng Hiên tạm thời bị cách chức Chờ điều tra của Ủy ban Trung ương Việc này khiến toàn bộ thanh tỉnh chấn động kịch liệt Những người quen biết Dương Hồng Hiên Cảm thấy hắn là một thanh quan Vô cùng quý mến Trước giờ hắn cũng không quan hệ thân thiết với tào lập Ai cũng nghĩ hắn sẽ không bị vụ án này liên lụy Nhưng khi tiếp xúc điều tra sâu hơn Phát hiện vợ hắn có hiện tượng rửa tiền Nhà bọn họ có tài khoản cùng nhiều bất động sản ở nước ngoài Tình trạng tài chính khâu khớp với thu nhập Về làm của Dương Hồng Hiên đều rất bí mật Liên tiếp 10 năm không bị ai phát hiện Nhìn đáng tiếc lần này, hắn không may mắn như vậy Sự tình vừa bị phanh phui, thanh tỉnh lập tức thay chiều hoán đại Dương Hồng Hiên ngã ngựa, tạo lập cùng đám người liên can làm chuyện xấu bị chịu hình phạt thích đáng Quan chức phái họ Khương ở thanh tỉnh có dính líu đến 7-8 người, toàn bộ tạm thời cách chức điều tra. Vụ này trở thành kinh thiên đại án gây xôn xao cả nước, phái họ Khương bị trúng một đòn đầu. Lãnh đạo Trung ương tại Bắc Kinh ra chỉ thị, nghiêm túc chỉnh đốn tác phong kỷ luật toàn hệ thống. Bế thư tỉnh hủy tạm thời do Nguyên Minh Đình thay thế, nói là tạm thời, kỳ thực sẽ không có gì bất ngờ. Bế thư tỉnh hủy tân nhiệm chính là ông ta. Hơn nữa, khi Hạ Thược gặp Nguyên Minh Đình ở cục cảnh sát, cũng nhìn ra ông ta sắp thăng quan. Hết thảy sự tình thay đổi rất nhiều so với kiếp trước. Hạ Thược nhớ rõ thời điểm Dương Hồng Hiên ngã ngựa, cô đang công tác ở Bắc Kinh. Vụ án tạo lập được mang ra xét xử, tội trạng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hiện tại. Tuy rằng hết thảy quỹ đạo thay đổi, nhưng Hạ Thược tới đây là chuyện tốt. Ý ra tạo lập sớm bị bắt, người bị hắn hại cũng bớt đi một phần. Tuy hạ thừa không biết ai ra tay xử lý tạo lập, nhưng người làm chuyện này có thể nói là công đức vô lượng. Rốt cuộc, như gia đình bị án hãm hại cũng đòi lại được công đạo. Đây có thể coi như gián tiếp cứu giúp, nếu có phúc báo chắc chắn rất lớn. Từ khi thanh tỉnh thay trời đổi đất, mọi thứ tràn ngập cho không khí mới. Đám quan chức phái họ Khương ngã ngựa trước đó, phần lớn được thay bằng người của phái họ Tần. quan mới lên thay, tác phong hành sự vô cùng nghiêm túc. Tạo dựng không ít tiếng thơm gần xa Nhưng đó chỉ là trên quan trường Có với thương trường sau một hồi biến thiên Doanh nghiệp hàng đầu trong tỉnh Không còn là tập đoàn kim đạt Mà dần dần được thay thế bằng tập đoàn hoa hạ Mặc dù hạ thừa cảm thấy bình thường Nhưng những người thuộc giới thượng lưu Quan chức cao cấp Sau khi biết thân thế tử thiên giận Đều hết lòng cung kính hạ thừa Giả sức lấy lòng không dám động chạm tới Mọi phiền toái đều hạ màn Nghị vụ công ty trôi chảy, trong trường hội học sinh cũng không kiếm tới chuyện. Hạ Thược vừa chuyên tâm học hành, vừa xử lý việc công ty. Giữa tháng 5, có buổi trình diễn dành riêng cho hội đấu giá. Đến hè, hội sở tư nhân cũng xây xong. Tháng 9 là hội đấu giá ở Đông Thị, cơ độ tu luyện của cô cũng càng ngày càng gia tăng. Trong tháng 5, công ty bán đấu giá thuộc tập đoàn Hoa Hạ tổ chức một buổi trương bài ngọc khí cùng gia cụ dành riêng cho hội đấu giá ở Thanh Thị. Có thể gọi là đại hội của giới sư tầm Cổ ngọc Gia củ cổ Giám định hiện trường khi các nhà yêu thích sư tầm cổ vật vô cùng hào hứng Mà nói tới cổ ngọc Ngọc có từ trước thời nhà Minh Được gọi là cổ ngọc Từ trước thời nhà Hán được gọi là cao cổ ngọc Cao cổ ngọc trên đời có lại rất ít Chủ yếu là ngọc hòa điền Trong tay các nhà sư tầm Cũng không phải là nhiều Như lần này Hội đấu giá đúng là đã xuất hiện khối cao cổ Ngọc, là thẻ bài bằng Ngọc Hòa Điền, Hòa Văn Long Phụng thời Tây Hán. Ngọc bài này khiến rất nhiều nhà sưu tầm mở rộng tầm mắt, nhìn đáng tiếc không phải loại Ngọc Hạ Thượng muốn tìm. Ngọc chứa các khí, đương nhiên không dễ tìm trong dân gian. Tuy nhiên Hạ Thượng ôm hy vọng mò kim đáy bể, bắt đầu ở việc giám định trước khi bàn đấu giá, lấy danh nghĩa giám định, lập nên khu chuyên giám định đồ cổ ngay tại công ty. Nhìn đáng tiếc, phần lớn đều là hàng mô phỏng được chôn dưới đất hay ngâm trong máu để ngọc nổi vân. Rất ít chính phẩm lại không phù hợp với tiêu chuẩn của hạ thượng Nhưng trên đời, rất nhiều chuyện không dụng tâm sẽ không thành công. Hội đấu giá lần này, tập đoàn Hoa Hạ chú trọng hết sức tới phương diện giám định tại chỗ để tuyên truyền cũng như khuấy động làm nóng không khí. Công ty đã tuyên bố với bên ngoài, nhà sư tầm dù không muốn chụp hình lưu giữ, Cô có thể nhờ chuyên gia giám định ngay tại chỗ Để biết đồ sưu tầm của mình là thật hay là giả Đương nhiên chỉ giới hạn trong đồ ngọc và gia cụ Hơn nữa, sau khi giám định xong Nếu là chính phẩm, có có thể nhờ công ty làm giấy chứng nhận giám định Có cơ hội được giám định miễn phí cũng không bắt buộc phải chụp hình lưu giữ Chuyện tốt như vậy, đương nhiên hấp dẫn không ít người Giám định tại chỗ, thu hút đài truyền hình tỉnh Cùng các đơn vị truyền thông đưa tin trực tiếp tại hiện trường Chỉ riêng việc giám định cũng được tiến hành tại 9 khu vực Chia làm 5 ngày mới hoàn thành Có thể nói là vô cùng rầm rộ Hạ thược nói khó Xin si nhà trường nghỉ học mấy hôm Cả ngày đều ngồi ở khu vực trưng bày giám định ngọc khí Một phút không rời Nhưng liên tiếp 4 ngày liền Đối với công ty mà nói Thu hoạch không phải nhỏ Nhưng với cá nhân cô chẳng thu hoạch được gì Trong lúc hạ thược chuẩn bị ra quyết định cuối cùng, nếu thực sự không thương mua được món cổ ngọc nào từ nhà sưu tầm, nghỉ hè cô sẽ tới mấy nơi nổi tiếng là danh Sơn Đại Xuyên, tức núi cao sông lớn, phong thủy bảo huyệt tìm kiếm. Kết quả vào buổi chiều, ngày trương bày giám định ngọc khí cuối cùng, có một ông lão đã tới. Trong tay ông ta, ôm hộp gỗ tử đàn hình chữ nhật, xem chiếc hộp kia cũng là vật lâu năm. Các chuyên gia chưa mở hộp xem vật bên trong, Chỉ nhìn một cái thì biến tươi cười. Âu lão ơi, chiếc hộp tử đàn này được làm từ gỗ tử đàn lâu năm thời nhà Thanh là vật đáng để sưu tầm. Âu lão nghe xong lời này, phản ứng không hề giống với đại đa số nhà sưu tầm. Người bình thường nghe được đồ mình đúng là hàng tốt, ai mà chẳng mặn mày hớn hở, lê tục nói lời cảm tạ chuyên gia. Nhưng Âu lão này không hề để lộ bất kỳ cảm xúc vui mừng, chỉ bình tĩnh gật đầu. Như sớm biết vật trong tay rất có giá trị Ông lão thoạt trông có mấy phần uy nghiêm Cô không nói nhiều Chỉ mở chiếc hộp tử đàn Đẩy tới trước mặt mấy vị chuyên gia Các người nhìn mấy miếng ngọc này xem Đám chuyên gia không ngừng ngường ánh mắt phía hộp Đông loạt ồ lên một tiếng Hạ thượng ngồi một bên Thiếu chút nữa kích động mà đứng bật dậy Mề trong hộp gỗ tử đàn của ông lão này Có 18 mô Chia 3 hàng Mỗi hàng có 6 ô vuông nhỏ, trong mỗi ô vuông đặt một khối ngọc hòa điền to bằng ngón tay cái điêu khắc hình la hán, hình thái không đồng nhất, sinh động như thật. Tuy nhiên, bộ ngọc la hán này không được vẹn toàn, không đủ 18 miếng, mà chỉ còn có một nửa, đặt trong 9 ô vuông nhỏ của chiếc hộp. nó cách khác, chỉ có 9 miếng ngọc. Tuy không đầy đủ, nhưng với hạ thượng mà nói, đấy chính là niềm vui bất ngờ. Bởi mấy miếng ngọc la hán đó trong mắt cô ẩn chứa các khí nồng đậm đó là pháp khí cực kỳ tốt. Khối chuyên gia đánh giá, bộ ngọc hòa điền la hán này, cô lắm là từ đời nhà Thanh, được làm bằng ngọc hòa điền loại tốt nhất. Vừa thấy đã biết được giữ gìn cẩn thận, lưu truyền từ đời này qua đời khác, không phải thứ đào từ dưới đất lên. Cho nên đến giờ vẫn còn tỏa ra ánh sáng ôn nhuận và vô cùng mừng rỡ. Khối chuyên gia nói, Nếu bộ ngọc này đầy đủ, giá cả thực sự không tồi, chỉ tiếng thiếu mất một nửa. Từ giờ đến nay, đồ tốt hiếm khi thập toàn thập mỹ, có thể gom đủ một nửa cũng là không tồi. Nhân viên làm việc ở đó tiến lên hỏi. Ông lão à, có muốn chụp hình lưu giữ bộ ngọc khí này không? Nếu có nhu cầu chụp, xin mời cô bên này làm thủ tục. Nếu không, xin phép cho chúng tôi mang bộ ngọc này đi lập hồ sơ phân loại trước. Ông lão nghe xong lời này, rõ ràng có chút giao dự. Ông ta ôm bộ ngọc nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng lắc đầu. Nó chỉ muốn nhân viên làm giúp giấy chứng nhận, sau đó ôm đồ rời đi. Hạ thược vừa thấy, đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô vội vàng đứng dậy đuổi theo ông lão. Vì lần giám định trực tiếp lần này, công ty thắt chặt an ninh, bất kể là đem trụng hình lưu giữ hay mang đồ rời đi, nếu có đường đi riêng, bố trí bảo vệ nghiêm mật, phòng ngừa xuất hiện nhiễu loạn. Hạ Thược theo thông đạo ra ngoài, thấy ở cửa thông đạo có bà Lão vệ mà nôn nóng đứng chờ. Thấy ông Lão ôm cái hộp quay ra thì lập tức xị mặt xuống. Ông không chụp hình lưu giữ bán đầu giá ư? Sao lại mang về thế này? Tôi thực không thể chịu nổi ông nữa rồi đấy. Hai ngày qua tôi với con trai chẳng phải làm công tác tư tưởng cho ông giữ ư? Ông Lão ô khư khư bổ ngọc trong lòng, không hề răng lời nào. Tùy ý bà Lão chỉ trích Tôi hỏi ông Bộ Ngọc này mang chưa đủ phiền phức cho gia đình chúng ta hay sao Con dâu đi lễ Phật bị xảy thai Ông giữ Ngọc La Hán trong nhà Ông tự mình nói đi Ông muốn giữ đồ gia truyền Hay muốn nhà mình có cháu nỗi dõi hả Ông lớn tuổi vậy rồi Không muốn ôm cháu Đích Tôn thì thôi Nhưng tôi muốn Ông lão nghe vợ càm giảm nhiều quá Lìa câu mày Tỏ vẻ bực bội nói Con dâu xảy thai sao đổ lên đầu tôi Lại càng không liên quan đến bộ Ngọc này Sao bà cứ nói ra nói vào mãi vậy Bộ ngọc này được ông cụ nhà tôi truyền lại Từ đời nhà Thanh đấy Tôi muốn để dành làm của gia truyền Bậy à Con dâu xải thai Ông còn gia truyền cái gì Truyền lại cho ai hả Mấy ngày nay con trai vất vả là tại ông Ông còn không mau mang đi chụp hình lưu giữ Với lúc trong nhà có thêm chút tiền đó con dâu từ nhà mẹ đẻ về Bà lão vừa nói Vừa vươn tay đoạt hồn ngọc trong lòng ông lão Đi đi đi đi, họ không nỡ thì để tôi Tôi phải có cháu bồng Đưa nó cho tôi, để tôi tự đi Ông lão thế vậy cũng nóng mắt Hai người liền kẻ tranh người đoạt trong thông đạo Nhân viên an ninh thấy bọn họ là người một nhà Nội bộ tranh chấp Cho nên chỉ đứng cạnh khuyên giam ba cầu Nhưng hạ thực từ xa Thấy vô cùng kinh hãi Sợ ông bà lão rằng co làm bể nát đồ ngọc bên trong Đó là pháp khí có hao tổn không ít tâm tư để tìm kiếm Hạ thược lập tức đi qua Ông lão à Nếu con dâu nhà các người có chuyện Cháu có thể xem giúp Bộ ngọc này có thể để lại cho cháu không ạ Câu nói của cô Khiến hai ông bà lập tức ngừng tranh chấp Cùng nhau quay đầu lại nhìn Bà lão thấy cô tư cười điềm tính Khí chất thanh lịch tào nhã Ông lão thần sắc bắn nãy hung hăng Thì liền dịu xuống Quả sát hạ thược Ông nói Cô bé này trông quen mặt lắm Thế như tôi gặp qua đâu đó Nhân viên an ninh đứng bên cạnh nói Vị này chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ Hạ Tiểu Thư Hàng bà lão lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh Bà đi tới nắm tay Hạ Thược Giống như chưa từng thấy người lạ bao giờ Bà nhìn cô từ đầu tới chân Cười nói à, Là cô là cô tôi thấy cô trên tivi Nhìn bộ gián này đi này Người thực sinh rắn đáng yêu hơn cả trên tivi Cô đến đúng lúc đấy Cô là giám đốc công ty bán đấu giá phải không Tôi muốn nói với cô Nhà tôi muốn chụp hình lưu giữ bộ ngọc này Cô, ai nói một chụp hình lưu giữ Ông lão không vui ngắt lời Đây là đồ gia truyền, không bán Ơ hay, tôi nói cái ông này, tính tỉnh, sao cố chấp vậy chứ Hạ thược thấy hai ông bà lão muốn gây khổ, cô không khỏi cười nói Ông bà ơi, có thể nói chuyện con dâu với cháu không Cháu có chút hiểu biết về phương diện phong thủy Có thể sẽ giúp được hai người Hàng bà lão vừa nghe lên rừng sốt Phong thủy ư Cô bé này biết à Nói giỡn chứ Cô bé này còn ít tuổi quá Căn bản không phải vấn đề phong thủy gì đâu Bà nhà tôi toàn mê tín Chuyện này chỉ là trùng hợp Sao cứ đổ vã lên đầu tôi Dù sao tôi không bán bộ ngọc này đâu Vừa rồi cháu nghe ông bà nói với nhau có dâu hai người đi bái Phật Sau đó bị sải thai phải không Xin hỏi Chỉ đi chùa miếu tháp hương Hay là cử hành đại lễ Hạ thừa không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hai ông bà lão vừa nghe lại kinh ngạc, bà lão vừa vàng gật đầu. Ờ, đúng đúng đúng, đã bái Phật. Khi đó có thai 4 tháng, về nhà bỗng bụng dữ dội rồi xảy thai. Không hề té ngã, cũng không cảm lạnh. Sau đó tôi nghe người bê nhà mẹ con bé trách, sao để thai phụ đi chùa bái Phật. Phật tổ không phù hộ mấy chuyện thế này. Đúng lúc nhà tôi có bộ ngọc la hán, tôi vừa nghe lười cảm thấy không tốt, có lẽ do mấy tượng la hán. Chẳng phải con dâu ở nhà tôi Bị nó làm ảnh hưởng ư Người nhà mẹ đẻ con bé nói Nếu chúng tôi không bán bộ ngọc đi Hoặc là mang nó tới nơi khác Con bé sẽ không về nhà Úi à Tức chết tôi mất Có không phải sao Đã mất bao nhiêu thời gian thương lượng Với ông già cứng đầu này Quên tới khuyên lui Chật vật cả buổi tối hôm qua Cuối cùng cũng gặt đầu Hôm nay tự dưng lại đổi ý Cô mà lấy bộ ngọc đó bán dùng đi Nhà chúng tôi kiên quyết từ bỏ Ông lão nói Con dâu chưa từng thấy qua bộ ngọc la hán Bà đừng có nói bậy bà nữa Bà lão trừng mắt lườm ông lão Tú lấy hạ thừa không chịu buồn Cô không biết đây thôi Mấy miếng ngọc la hán đó Chính là từ chùa miếu mà ra Ngôi chùa cổ đó trước kia hương khói tràn đầy Sau này chiến tranh Quân Nhật kéo tới đã đốt trụi ngôi chùa kia Hòa thượng bên trong bỏ chạy tán loạn Không thì cũng chết hết Bộ ngọc la hán đó vốn có 18 miếng bạch ngọc Lúc chùa bị hủy hoại Đã rơi vãi vỡ nát mấy cái Còn dư lại nửa bộ này thôi trụ trì ngôi chùa đấy bấy cha của ông lão nhà tôi Là chỗ giao tình hơn nửa đời người Lúc viên tịch đã giao bộ Ngọc La Hán Giao cho ông cụ Vị chủ trì này chỉ là một cao tăng đắc đảo Thế nên vật trong tay ông ta Nhất định linh vô cùng Nhưng giờ tôi sợ nó linh quá Có dâu nhà tôi tiếp xúc với nó Nên bị xảy thai như vậy Phải làm sao bây giờ chứ Hạ thượng nghe xong lúc này hiểu ra Bảo sao bộ ngọc la án này có các khí nồng đậm như vậy, thì ra được cao tăng đắc đạo lương giữ trong chùa, sau này mới lưu lạc nhân gian. Này ngẫu nhiên, để cô gặp được, nhất định phải thuyết phục hai ông bà lão nhường lại cho cô bộ pháp khí này. Ông lão à, thai phụ có thể vào chùa lễ Phật tháp hương, nhưng quỷ lại thì không thể. Tuy nó Phật tổ không kiêng kỳ gì, Phật tổ từ bi, thai phụ là lớn nhất, có thể không cần bán lại. Nếu không, ngược lại sẽ động chạm. Lời của Hạ Thược đều là cách nói trong dân gian. Có dâu ông bà lão xảy thai, không nhất định liên quan tới chuyện này. Nhưng nếu bà lão muốn có cháu, cô có cách. Thấy chưa? Cô bé này cái gì cũng biết. Bà lão vừa nghe, nên thay đổi sắc mặt, quay sang nói lỡi ông lão. Ông lão cao mày, Hạ Thược lên mỉm cười, tiếp theo giải thích. <cười> chuyện xảy ra về con dâu nhà ông bà, Không liên quan gì tới bộ ngọc la hán Đây không giống như tượng Phật tổ Bồ Tát trong đền chùa Nếu không bái lại Cô không đụng chạm gì đâu Lời cô vừa nói Bà Lão lập tức kinh ngạc Về mặt ông Lão thoải mái rất nhiều Tôi đã nói không liên quan đến bộ ngọc của tôi Rồi mà lại đi đi đi đi Về nhà Về cái gì mà về Thứ này vẫn phải bán Bên thông ra để tâm chuyện này lắm Ông không bán bọn họ không cho con dâu trở về Thì phải làm sao Ông Lão à Hạ Thượng lúc này lên tiếng Hai con bà để mượn con cháu bông Cháu có thể tới nhà xem phong thủy cho hai người Cô á Xem phong thủy Ông bà lão đưa mắt nhìn nhau Ánh mắt hai người lộ vẻ hoài nghi Cô bé ơi mấy chuyện huyền bí thế này Cô ít tuổi Sao có thể hiểu được chứ Thôi được rồi tôi biết cô muốn bộ ngọc này của tôi Nhưng cũng không cần lừa gạt Ông lão vừa nói vậy Nhân viên an ninh tập đoàn Hoa Hạ đứng bên Nhị không được liền nói Tôi nói này ông lão, ông tới đây mà không hỏi thăm xem, chủ tịch chúng tôi là đại sư phong thủy, bao nhiêu người muốn đặt hẹn, xếp hàng cũng chưa chắc được. Hôm nay cô ấy chủ động đến tận nhà ông xem, có không vui cái gì chứ? <cười> Thế này đi ông lão, chào tới nhà ông xem qua, nếu xem tốt, ông suy xét chuyện bộ ngọc này, còn nếu không tốt, chào không bắn mũi nào khuyên đông nữa, có được không ạ? Hạ thược thấy, ông lão này tính tình cuột cường, cho nên chỉ có thể từ từ tính tiếp. Ấu Lão bíu môi, bộ dáng có muốn xem xét Nhưng mà Lão không nói hai lời Đồng ý ngay, lập tức kéo Hạ Thượng về nhà Hai vợ chồng già, cô con trai con dâu sống chung Nhà ở một tiểu khu trung tâm thành phố Trong căn hộ trên lầu 3 Hạ Thượng vừa vào cửa Cảm giác đầu tiên chính là diện tích căn hộ rất lớn Hoàng đãng sáng sủa Vừa thấy đã biết là của vợ chồng mới cưới Căn hộ được trang trí theo phong cách hiện đại Trẻ trung, rất có cá tính Hạ Thược đi từng phòng xem xét Hai vợ chồng ra phía sau lộ vẻ khẩn trương Rõ ràng chưa tin hẳn Hạ Thược lắm Chỉ thấy cô là người nổi tiếng Ai cũng biết ở thanh thị Cho nên mới to gan đưa cô về nhà Hạ Thược cũng không ngại Sau khi xem qua bố trí trong nhà Lý lắc đầu cười hỏi Ông lão à Con trai hai người kết hôn bao lâu Bà lão vội vàng hỏi Ờ 3 năm sao hả cô Con dâu ông bà Không phải lần đầu xảy thai đúng không Hạ thược xoay người hỏi Ông bà lão lập tức thay đổi sắc mặt Bà lão mau chóng ngợt đầu Đúng đúng đúng, không phải lần đầu Năm ngoái bị hư tha một lần Năm nay lại không giữ được tiếp Thông ra nghe nói con bé đi chùa bái Bồ Tát Lại nghe nói trong nhà có 9 miếng ngọc la hán Thỉnh từ chùa Nên một mừng nói ngọc la hán gây họa Sau đó đó con gái về luôn Cô không cho quay lại đây nữa Bảo là khi nào chú tôi đem ngọc la hán đi nơi khác Thì mới đưa con bé về Ông bà thông gia bên kia, thương xác con gái, cái này tôi có thể hiểu, nhưng chúng tôi cũng muốn sớm có cháu bồng. Không liên quan tới Ngọc La Hán, nhưng cách trang trí phòng ngủ của vợ chồng bọn họ phong thủy có vấn đề. Hạ Thược đứng ở cửa phòng nói, căn hộ thoáng rộng, cửa rổ quá nhiều, xem chừng tư vĩ đều có, đúng là vô cùng sáng sủa, nhưng cái gì thai quá cũng phản tác dụng. Từ góc độ khoa học mà nói, cửa sổ nhiều dễ khiến người có cảm giác thiếu an toàn. Thai phụ tâm tình không yên ổn đương nhiên làm tăng tỷ lệ xảy thai. Từ phương diện dương trạch học. Quá nhiều cửa sổ cũng không giữ được thai khí. Trong phòng nên để một 2 ô cửa sổ là thích hợp nhất. Còn nữa? Hạ thược tụm tìm cười. Đôi vợ chồng son này xem ra có tình thú, dương hình tròn. Hơn nữa là loại có chế độ dung. Chỉ ai buổi tối bọn họ làm quá nhiệt tình. Còn nữa, chiếc giường này nên thay, đổi tình hình chữ nhật, hơn nữa không thể rung lắc Cổ nhân vẫn nói, trời tròn đất vuông, cho dù quan niệm này khác xa với khoa học hiện đại, nhưng hình vuông theo tâm lý học mà nói, mang lại cảm giác vững chắc, dễ khiến người yên tâm. Mà mang thai, quan trọng nhất, phải giữ tâm hồn yên ổn. Chiếc giường này dễ gây cảm giác trống tránh không an toàn. Sau khi con dâu hai người mang thai, bà đêm thường xuyên tỉnh giấc bởi ác mộng, có đúng không? Bà lão nghe xong, vô cùng kinh ngạc. Bà gật đầu lia lia. Ờ đúng đúng đúng. Chính là thường xuyên bị ác mộng làm thức giấc. Luôn ngủ không ngon. Con trai tôi cũng đề cập có mấy lần. Tôi tưởng phụ nữ mang thai tâm tình như vậy. Nên đang đuổi con bé vài câu. Đồ bổ giúp an thần mua không ít. Nhưng chẳng có tác dụng. Lần đầu tiên em bé không giữ được. Năm nay tôi thấy con bé lại đậu thai. Dẫn nó đi chùa thắp hương bái lại. Ai ngờ thì... Ây à. Hạ thược cũng thở dài. Nhưng căn phòng hai vợ chồng không khói lắc đầu Chiếc giường này tuy có thể làm tăng chất lượng sinh hoạt vợ chồng Nhưng khi mang thai phải lấy yên ổn làm chủ Phụ nữ đã đầu thai nên cẩn thận Sợ hãi lên xảy ra chuyện Ngày nào cũng ngủ trên chiếc giường rung lắc Có thể ngon giấc mới là lạ căn cứ theo hướng nhà các người Căn phòng này thi hợp cho vợ chồng trẻ ở Chỉ là cách bọn họ trang trí Cũng như đồ đà có vấn đề Những gì cháu vừa nói cần mau chóng cải thiện thay đổi Ngoài ra nếu có nhu cầu, cho có thể bố trí một bố cục phong thủy gọi là ký lân tống tử, giúp vợ chồng bọn họ sớm có tin vui. Bà lão kia vừa nghe, mừng đến độ không thể khép miệng, liên tục nói được. Hạ thược giảng giải đạo lý rõ ràng, lòng nghi ngờ ban nãy sớm tiêu tan. Giờ đương nhiên cô nói thế nào thì sẽ làm như vậy. Dù sao cô không phải trả tiền, thứ cô muốn duy nhất chính là bộ ngọc kia. Nếu bán nó đi Trong nhà không phải có thêm một khoản tiền nữa Tuy nhiên ông lão có vẻ luyến tiếc bộ ngọc này Bà lão quay sang nói với Hạ Thược Tối nay sẽ khuyên nhủ ông lão Như định cho Hạ Thược câu trả lời Ngoài ra hỏi thăm cô xem Bố cục phong thủy Ký lân tống tử bày như thế nào Có thể thấy Lòng mong mỏi của cháu bồng rất bức thiết Hạ Thược chỉ cười nói Hôm nay mình không mang đồ Ngày mai mình sẽ quay lại Sau đó cáo tử Lý do thoái thác đầu tiên đúng là cô không mang theo dụng cụ. Thứ hai, cô muốn chơi chiến thuật tâm lý một chút. Nhìn bà lão mong có cháu đến nhấp nhổng không yên, như định cùng người nhà nỗ lực làm công tác tư tưởng với ông lão. Ngày mai cô sẽ đến, nói vậy tối nay bà lão cùng con trai ra sức thuyết phục ông lão. Quả nhiên sáng hôm sau, bà lão tới tập đoàn Hoa Hạ, trong tay cầm bộ ngọc La hắn hôm qua. Đồng thời mời Hạ Thược tới nhà giúp bố trí phong thủy cục để sớm có cháu. Hạ Thược bảo nhân viên công ty đưa bà lão đi làm thủ tục theo đúng trình tự. Cô không đề cập tới việc bản thân muốn giữ làm của riêng, phòng đối phương nhân cơ hội nâng giá. Cô chịu ủy thác Hùng Hoài Hưng tham gia hội đấu giá cùng ngày. Tuy một số nhà sư tầm ngọc lớn trong nước coi trọng bộ ngọc này, theo được mấy vòng nhưng giúp cục không chịu nổi tài lực hùng hậu của Hạ Thược. Giá thành cao hơn gấp 3 lần so với giá thị trường đã định trong bao năm qua, thu mua thành công bộ ngọc la hán. Giá cao như vậy đương nhiên tạo đá thúc đẩy, hầm nóng thị trường sưu tầm ngọc khí. buổi đấu giá dành riêng cho gia cụ cổ diễn ra sau đấy cũng thu được hiệu quả vô cùng khả quan. Để thu hút sự chú ý, Hạ Thược Tuyên Truyền Rầm Rộ có đặt một cái tên mang đầy phong vị cổ điển cho buổi đấu giá này, Điêu Sơn Họa Thủy Tàng Minh Thanh. Nơi tổ chức bán đấu giá được trang trí càng thêm cổ kính, khi những người đích thân tham gia buổi đấu giá được một phen mãn nhãn, mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, Hạ Thược còn mời một số nhà sư tầm gia cụ cổ danh tiếng trong nước tham dự. Sự có mặt của những người này khuấy đậu bầu khâu khí, thành giá liên tục tăng cao. Hồi đầu giá kết thúc, chuyên gia học giả không khỏi tâm tắc với bà khen người, xu thế sư tầm ra cụ cổ năm đó bắt đầu nóng lên. Hồi đầu giá lần này, tàu đoàn Hoa Hạ đương nhiên thu về không ít lời, thường giới đối với thủ pháp hâm nóng thị trường của Hạ Thược liên tục ca ngợi. Tuy nhiên, Hạ Thược không hề để tâm tới lời khen đó. Điều khiến cô vui mừng nhất chính là có được chín miếng ngọc la hán kia làm pháp khí. Gọi điện thoại cho từ Thiên Dận qua đây, Hạ Thược lấy ra khoe trước mặt sư huynh. Sau khi từ Thiên Dận xem qua, khẽ gợt đầu, trước sau nó ngắn gọn hai chữ không tồi. Hạ Thược ôm hộp ngọc Cười đến nỗi hai con mắt cong lại Như mảnh trăng non Hội đồ giá kết thúc không bao lâu Vào khoảng giữa tháng 6 Thường cửu đưa mẹ mới làm xong phẫu thuật Đang cho quá trình phục hồi khá tốt Từ Bắc Kinh quay về Mẹ còn hai người tự mình đến tìm tập đoàn Hoa Hạ Chị Trọng nói lời cảm tạ trước mặt Hạ Thược Mẹ của Thường cửu Vong người gầy yếu Là một người hiền lành hòa ái Lời nói việc làm rất có lễ Dù mặc đơn giản Nhưng cứ chỉ có phong thái của tiểu thư Khuê Các Hạ Tổng à Đứa con khờ này của tôi Thực không nên thân Cô không biết kiếp trước tôi cái gì Mà phúc báo gặp được quý nhân như cô đây Chuyện năm ngoái Cô nói với nó, nó cũng nói lại với tôi Hay à, tôi vốn không muốn nó Dùng tay nghề ra truyền đi gạt người Nên bắt nó thề Thằng mẹ này chẳng có gì khác Chỉ là đứa con hiếu thuần Cố chấp, đề nghị kia của cô Thực đống là vô cùng thỏa đáng Vừa không gạt người là tiếp tục duy trì tay nghề gia truyền Quan trọng nhất chính là Thằng bé có thể phát huy tài nghệ của mình Có gì mà không đồng ý Chắc thằng bé sợ nói ra tôi không vui Ảnh hưởng đến việc điều trị Cho nên vẫn luôn kéo dài thời gian Hôm trước mới nói cho tôi biết Tôi vừa nghe lời mau chóng cùng nó quay về đây Có mỗi chuyện này đã để Hạ Tổng đợi quá nửa năm Tôi thực sự vô cùng ái náy Hạ Tổng nghe xong Vội tỏ ý không thành vấn đề Đỡ mẹ thường cửu ngồi số sofa Nếu là vậy tôi xin giao lại đứa con không nên thân này cho Hạ Tổng Nó có làm cái gì không tốt Chỗ nào không đúng Cô cứ việc phê bình Thằng bé là đứa cô chấp đôi khi cứng đầu Nếu cô nói không được cứ tìm tới tôi Tôi giúp cô cho nó một trận Cứ như vậy thừa cửu thuận lợi ký hợp đồng với tập đoàn Hoa Hạ Công ty sẽ bỏ vốn Chế tạo hai bộ đồ sứ men phấn hồng Phòng theo đầy ung chính Càn Long nhà Thanh làm hàng mẫu Sau khi hàng mẫu ra lò Hạ Thược liền không ngừng tán thưởng Cô không chỉ gọi Trần Mãn Quán Cùng Mãi Hiền Vinh tới Mà còn triệu tập giám đốc chi nhánh trên cả nước Cả đám người từ tự, tự với đây cùng chiêm ngưỡng Trong phòng hội nghị Tại tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ Ngồi đây là những người lăn lộn Trong giới đồ cổ của cả nước Nửa đời người Nhãn lực có thể nói thuộc hàn chuyên gia Thế nhưng hôm nay ai nấy đều bị qua mặt Mọi người cùng nhau kết luận, hai đồ sứ men phấn hồng chính là chính phẩm có từ thời ung Chính, Càn Long, Nhà Thanh, được bảo tồn hoàn toàn, hình dáng hoàn chỉnh đúng là hiếm thấy. Hạ thường nghe xong chỉ mỉm cười thần mý vỗ bộ, bộ tay, thư ký đưa vào hai đồ sứ men phấn hồng khác để trên bàn cùng với hai chính phẩm mọi người vừa giám định. Chúng giống nhau như đúc, phía dưới có đóng dấu bốn chữ, đại hoa hạ chế. Mọi người lập tức ngời ngốc. Bốn bộ đồ sứ có men phấn hồng giống y hệt nhau Hai bộ thời ung chính Hai bộ thời càn Long Từ hình dáng hoa văn giống nhau như đúc Từ góc độ sư tầm mà nói Các bạn không thể nào Khả năng tồn tại hai bộ chính phẩm giống nhau như đúc Tỷ lệ vô cùng thấp Cái này chứng minh điều gì chứ Trong lúc mọi người Đang tròn mắt kinh ngạc Hà thường mỉm cười đứng dậy trước mặt tất cả Cô dùng tay hất đầu Hai bộ đồ sứ men phấn hồng được giám định là chính phẩm Chúng rơi xuống đất vỡ choang. Hành động này của cô vừa khí phách là rất quyết đoán, khiến những người ngồi trong phòng hội nghị không khỏi giật mình kinh hãi. Họ chờ mắt như chằm chằm hai bộ đồ sứ chân quý đến vỡ nát vụn. Trong khi đó, vị nữ chủ tịch trẻ tuổi bình thản nữ nghiên mỉm cười nói <cười> Đây là đồ giả đấy, vỡ không hay vấn đề. Chúng ta muốn dùng sản phẩm mô phòng chất lượng cao đóng dấu hoa hạ để chính thức tiến quân thị trường gốm xứ. Đồ mô phỏng Cho dù không tin, mọi người có thể nhận ra Chính phẩm bị hạ thực đập vỡ Thực chất là đồ mô phỏng Hơn nữa, cùng hai bộ có đóng dấu Đại hoa hạ chế, được làm từ tay một người Chuyện này không thể nào chứ Lớp men móng trên bề mặt Sao có thể làm được Hiện giờ đâu còn cao thủ như vậy chứ Nã hiển vinh, kinh ngạc thốt lên như vậy Cao thủ này nghe nói xuất hiện từ thời dân quốc Hiện tại không thể nào vẫn còn Trời mạn quán cũng vừa nói Vừa nhìn phía Hạ Thược Tuy vô cùng sửng sốt nhưng không khỏi bật cười à Hạ tổng ta phong nhất quán cho chắn muốn gây bất ngờ Với mấy lão già chúng tôi Nhân tài thế này cô tìm đâu ra vậy Đừng úp mở nữa, xin trả lời Xin hãy mời cho chúng tôi gặp đi Hạ Thược lúc này mỉm cười Lên tiếng mời thường cử ra ngoài Bảo anh ta trình bày với mọi người Về tay nghề tổ truyền nhà mình Mọi người nghe xong sôi nổi cảm thán Tay nghe này dùng ở chính đạo Thực đúng là bậc nghệ nhân bậc thầy Không phải chứ Giờ có người tài giỏi thế này ư từ không thể tưởng tượng nổi đấy Nếu sản phẩm này tung ra thị trường Chắc chắn gây chấn động không nhỏ cả trong nước lẫn ngoài nước Hà Tổng phục cô đấy Nghệ nhân có bàn tay vàng như vậy Bị cô tìm ra được Trần mãn quán thì bật cười Hai mắt tỏa sáng Hạ Tổng ơi, cô có kế hoạch thay thế vị trí tập đoàn Lâm Thị Trong ngành gốm xứ bên Đông Thị giữ Hạ Thực không đáp, chỉ mỉm cười, coi như là thừa nhận Thực đúng là đã bị Tôn Tổng chúng ta đoán chúng Trần Mãn Quán lắc đầu cười, lúc này nhớ tới Nói vậy, Hạ Tổng cần phải làm nhanh Tôi ở Đông Thị nghe nói trong vòng nửa năm qua Tập đoàn Gia Huy thu mua lại phần lớn cổ phần hiện có của Lâm Thị Giờ bên họ thu mua xong, chúng ta muốn thò một chân vào, Lý lão có thể đồng ý ư? Đối với việc này, Hạ Thư khẽ mỉm cười, bưng chén trà trên bàn hội nghị, chậm rãi nhấp một ngụm. Cô hạ ánh mắt nói, ông thầy Lý lão mê đồ sứ như vậy, có thể không đồng ý sao? Quả nhiên, Hạ Thư đoán không sai, sau khi hai bộ gốm sứ men phấn hồng được chuyển tới tập đoàn Giang Huy, Bá Nguyên lập tức gác lại trăm công ngàn việc bên Hồng Kông. Đón chuyến bay nhanh cùng ngày tới thanh thị Buổi tối Hạ Thượng mở tiệc Của Lý Bá Nguyên, Thượng Cửu, Trần Mãn Quán, Mã Hiền Vinh Và mấy vị giám đốc chi nhánh các tỉnh khác tế tự một bàn Lý Bá Nguyên không ngừng khen ngợi kỹ xào tay nghề của thường Cửu Nói ngoại trừ mấy vị nghệ nhân lớn tuổi mì gặp từ thời trẻ ra Chưa từng thấy qua nhân vật cấp đại sư thế này Khai ngợi xong thường Cửu Lý Bá Nguyên lại cười nhìn Hạ Thượng nói Cháu gái ơi Con cứ nói ra đi Lại tính toán làm vụ gì đây Hạ thừa cười Gọi gàng dứt khoát Bác Lý Trên thương trường chúng ta Chỉ có bàn chuyện làm ăn Con muốn cổ phần cuốn lâm thị Trong ngày gồm xứ bên đông thị Người xem có thể để lại cho con không Lý bác nguy làm bộ trởn mắt Ánh mắt cầu ý cười Con ăn cũng không nhỏ Không chữ kim cương Không ôm đồ xứ Người nói con cố tình lên ra cũng được nó con ăn uống không nhỏ cũng xong Tóm lại con chỉ muốn những cổ phần nó Người để lại cho con chúng ta cùng hợp tác Không cho có có thể tự lầm môn hộ Hạ thừa khẽ mỉm cười nói Nghe đến đây Cả đám người cùng bàn không khỏi âm thầm lo mồ hôi Kia chỉ là lý lão Chủ tịch nói chuyện thực không khách khí Đầu ngờ Lý Bá Nguyên nghe xong bật cười ha hả Không hề tức giận mà ngừng lại rất tán thưởng Ta có thể nói không sao Lý Bá Nguyên cũng Hạ Thược Trong lòng đều rõ Đối tác đối với đối phương đều có lợi Đối với Lý Bá Nguyên mà nói Tài nghệ của thường cửu siêu như vậy Một khi đồ me sư phấn hồng Được tung ra thị trường Chắc chắn gây chấn động Thương hiệu danh tiếng đều có Lợi ích đương nhiên sẽ đến Còn đối với Hạ Thược Tâm tư cô đặt vào trong việc học hành cùng tập đoàn Hoa Hạ Vốn vô cùng bận rộn Nếu hợp tác phát triển ngành gốm sứ của Lý Bá Nguyên Có tờ đoàn giao Huy khai thác thị trường Cô sẽ yên tâm hơn nhiều Cờ sao lại không làm chứ Hai người thực ăn khớp với nhau Trong bữa tiệc trò chuyện vui vẻ Khi mấy vị giám đốc chi nhánh Phúc Thủy Tường Không khỏi đưa mắt nhìn nhau Tuy đã nghe qua Chủ tịch với Lý Lão rất thân quen Nhưng không ngờ hai người nói chuyện với nhau Giống như bạn Vong Niên Quan hệ tốt hơn nhiều so với lời đồn bên ngoài Đi theo chủ tịch chắc chắn có cơm ăn Chuyện này rốt cuộc được ước định trong đêm đó Còn về vấn đề thủ tục, sau khi Lý Bá Nguyên quay về Hồng Kông sẽ tiến hành thủ tục ký kết hợp tác giữa tập đoàn Gia Huy và tập đoàn Hoa Hạ. Mãi cho đến khi nghỉ hè, chuyện này hoàn thành. Thời điểm Hạ Thược trở về Đông Thị trực tiếp dẫn theo thường cửu cùng mẹ anh ta. Từ nay về sau, hai mẹ con mọn họ an cư lạc nghiệp ở Đông Thị. Đối với việc tập đoàn Hoa Hạ tiếp nhận cổ phần tập đoàn Lâm Thị trở thành doanh nghiệp đứng đầu ngày gốm xứ Đông Thị, Đương nhiên gây nên chấn động không nhỏ ở Đông Thị Thừa cửu nhậm chức giám đốc kỹ thuật doanh nghiệp sản xuất gốm xứ Bước chân và xã hội thượng lưu ở Đông Thị chỉ sau một đêm Nghỉ hè, Hạ Thược bần ruộn dịch chuyển không ngừng Quan trọng nhất chính là hội đấu giá và mùa hè ở Đông Thị Cũng may hội đấu giá mấy năm nay Công ty quen với việc tổ chức Hết thảy an bài chu đáo, chuyên nghiệp Hạ Thược chỉ cần tham dự một số yến tiệc trước hội đấu giá Và lễ khai mạc cùng ngày là được Hồi đầu giá và kết thúc, Hạ Thượng chẳng còn bao nhiêu thời gian ở nhà làm bạn với cha mẹ, lên đánh xe qua về Thanh Thị. Hồi sở tư nhân đã xây xong. Kể từ khi bất động sản Ada xây dựng công trình trên khu đất không may mắn, tuy gặp chuyện rắc rối giữa chừng suy bị phá sản, nhưng cuối cùng hoàn thành, giải quyết một khối tâm bệnh cho chính quyền thành phố. Khu đất vàng từ nước bất động sản Kim Đạt thu mua, nhưng không thể nuốt trôi, Là để một cô gái ngoại quốc giải quyết xong Để có thể nói là kỳ tích Ngày khánh thành công trình Có không ít người đến chúc mừng Nhưng bọn họ không khỏi lo lắng Công trình đã làm xong Nhưng tìm đâu ra người mua Bán không được, đồng nghĩa với việc lỗ tiền Chỉ khi thuận lợi bán đi bất động sản Ada mới coi như chân chính Bước chân vào ngành địa ốc của tỉnh nhìn trong lúc mọi người đang lo lắng Đợi đến khi nghi thức kết thúc Emily tự mình đứng lên công bố một tin khiến cho mọi người ai nấy trởn mắt, há hóc mùm. Bất động sản Ada của tập đoàn Hoa Hạ đã ký kết hiệu ước để tập đoàn Hoa Hạ sử dụng công trình mới xây dựng làm hội sở tư nhân. tin tức vừa truyền ra, lập tức gây chấn động. Chuyện xảy ra khi nào? Không ai có thể nói ra được. Có người hoài nghi, bất động sản Ada sớm tìm từ tập đoàn Hoa Hạ thương lượng. Chẳng qua hai bên đều biết bất động sản Kim Đạt khâu đội trời chung với Ada, Cho nên luôn bảo mật tin tức. Hiện nay bất động sản Kim Nạt đang lầy phiền phức, khó có thể kiểm soát. Tập đoàn Hoa Hạ vươn lên dẫn đầu toàn tỉnh. Hiện tại, bất động sản Ada không còn gì phải sợ, cho nên mới công khai tin tức. Những suy đoán này phần lớn đều chính xác, tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể. Hạ Thược Túy bên ngoài suy đoán, tạm thời cũng không công khai mối quan hệ giữa bất động sản Ada và tập đoàn Hoa Hạ. Bởi một khi công khai, Phóng viên sẽ liên tục tới phỏng vấn Sau đó là các loại tiệc tùng họp báo Hiện tại Tinh lực của cô không dùng làm những chuyện này Mà đều đặt hết ở việc bố trận Hội sở tư nhân Là do Emily dựa theo bản thiết kế Hạ thực đưa mà xây dựng Phong cách trung tây kết hợp Kỹ trúc bên ngoài phối hợp vẻ hiện đại Của con đường Hoàng Kim giữa trung tâm thành phố Sau khi vào bên trong Lại có thể đám chìm cho không gian xanh Giống như là lâm viên Tòa hội sở tư nhân Cây xanh được sắp xếp theo bố cục cụ thể, nếu từ chân cao nhìn xuống, chính là hình bát quái. Bên ngoài tường thể không chỉ có hóa giải thiên trảm sát cùng phản công sát, còn ẩn ẩn đem lại đại thế dẫn vào trong đó, vì hạ thược bày trận đánh hạ cơ sở. kiến trúc bên ngoài hồi sở mang hơi tở hiện đại, trang trí bên trong hoàn toàn theo phong cách truyền thống, chia ra làm ba khu, thiên, địa, nhân, ngoại trừ khu chữ địa. Hai khu còn lại có giếng trời, từng hàng trúc đa sen bao quanh từ phía. Tiếng đàn réo rắt, hương trà thơm thoang thoảng, thực sự là một nơi dưỡng sinh rất tuyệt vời. Khu chữ địa kế trúc bất đồng, ở giữa là một căn nhà, hàng rào bằng trúc bao xung quanh, khâu tiếp đái người ngoài. Đây là nơi Hà thược chuẩn bị cho chính mình bài trận tu luyện. Khoảng dân trước nhà không lớn, nhưng lại là trung tâm bố cục phong thủy, Nơi tập trung nguyên khí của toàn bộ hội sở Hạ thưởng một bố trí trận pháp Tên là thất tinh tụ linh trận Trận này năng lượng cường đại Không chỉ hội tụ thiên địa nguyên khí Mà còn có thể trấn trạch Tránh mau quỷ Đánh tan năng lượng xấu Tăng cự linh tính Bình tâm tịnh khí khô phục nguyên khí Thân thể khỏe mạnh Ngoài ra có tác dụng tụ tài Nếu bố trí xong trận pháp này Có thể phát huy từ trường năng lượng xung quanh Đến mức tận cùng Nhưng điều kiện khởi động trận pháp cực kỳ hà khắc chưa nói đến cấp độ tu vi của người bài trận Pháp khí sử dụng trong đó quan trọng Vì vậy, Hạ Thượng muốn tìm pháp khí bằng ngọc Trong Thiên Công Khai Vật có nói Ngọc Hòa Điền hấp thu nhận nguyệt tinh hoa mà thành Cực kỳ con linh tính Có thể bổ sung duy trì khí tức Cũng như nhiệt độ cơ thể con người Nồi giữa nguyên khí rất tốt Chỉ mấy Ngọc La Hán Hạ Thượng tìm được Chỉ là ngọc hòa điền được chế tác từ từ nhà thanh Đặt trong chùa miếu được cao tăng ngày đêm tụng niệm kinh Phật Chịu khương khói, cung phụng, các khí nồng đậm Về phương diện công hiệu có thể nói vô cùng phù hợp tiêu chuẩn Có 9 miếng ngọc la hán, hạ thược chỉ dùng 7 Cô giữ 2 miếng, tính sau này có dịp sẽ lấy ra dùng Trải pháp này không thể hoàn thành cho một ngày Cần căn cứ phương vị lựa chọn thời gian thích hợp Sau 7 ngày có thể kích hoạt toàn bộ Sau 49 ngày Có thể hình thành khí trang năng lượng hoàn chỉnh đến ngày bài trận Từ thiên dận đương nhiên có mặt Nhưng anh vẫn như cũ Chỉ đứng một bên bảo vệ Để Hạ Thược tự mình bài trận Coi như luyện tập Tuy nhiên Hạ Thược cũng không định Độc chiếm cơ hội này Dù sao phải bố trí trận pháp trong 7 ngày Cô tính sẽ cùng sư huynh chia nhau Mỗi người một ngày Trận này do hai người hợp lực hoàn thành Thất tinh tủ linh trận khởi động. Mở đầu kết thúc đều rất quan trọng. Từ khối ngọc được dùng như pháp khí, trước tiên phải cảm nhận được các khí bên trong. Tiếp theo dùng nguyên khí của bản thân làm dẫn, tăng cường khí tràng của pháp khí. Sau khi phát huy uy lực mới có thể đặt tại phương vị đã lựa chọn. Hạ thược là trực tiếp chôn khối ngọc xuống đất tại vị trí đã định, tăng cường khí tràng cho nơi này. Ngày hôm sau, đúng vào canh giờ đã chọn, lấy khối pháp khí thứ hai từ chỗ sư huynh chôn xuống dưới đất, tiếp dẫn địa khí. Ngày thứ ba, sau khi hạ thượng chôn pháp khí, lấy dẫn các khí từ khối ngọc đầu tiên tới khối ngọc thứ hai, rồi tiếp tục để khối thứ ba, hình thành khí tràng năng lượng hình tam giác. Ba ngày tiếp theo lặp lại giống vậy, chỉ có điều ngày thứ sáu, sau khi tự thiên dẫn chôn pháp khí, cần dẫn động khí tràng theo hình tam giác, chuyển tiếp qua hình tròn. Bắt đầu từ khối pháp khí đầu tiên Cho đến khối thứ 6 Ngày thứ 7 Hạ thực ra tay Hôm nay nguyên khí sẽ tổn hao nhiều nhất Bởi phải phát huy toàn bộ uy lực của pháp khí Sau khi pháp khí sẵn sàng Hạ thực lập tức dẫn động năng lượng Của khối pháp khí thứ 7 Khí tràng của 6 khối pháp khí trước đó Thuận chiều kim đồng hồ Tập trung lên khối pháp khí thứ 7 Từng vòng từng vòng Làm lại 7 lần liên tiếp Quá trình này vô cùng tổn hao nguyên khí Bảy khối pháp khí sau khi được đồng loạt, kích hoạt năng lượng, uy lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, thực sự vượt qua dự đoán của Hạ Thược. Mà dù nguyên khí của cô không tiêu hao trong lúc thi pháp, cũng suýt nữa chịu không nổi uy lực của nó, loạn trọng lùi phía sau. May có từ thiên giận bảo vệ, cô không bị tổn thương. Thuật pháp suýt nữa bị ngắt quãng, Hạ Thược lập tức bấm quyết phóng ra một đảo minh vương ấn, miệng niệm tâm chú kim cương tát đoá, duy trì nguồn năng lượng. Giảng coi như vậy hơn 2 tiếng Từ vòng đầu tiên đến vòng thứ 7 Cách thức dẫn động năng lượng thay đổi Theo trình tự 1, 5, 2, 6, 3, 4 Đem năng lượng vây kín Nhìn từ vòng năng lượng mạnh dần Thẳng đến cực hạn Cho đến khi vừa qua phạm vi khoảnh sân Hà mắt hạ thược trật loài sáng Tay phải phất lên Phóng thẳng năng lượng khí trường và hư không Trong miệng hô lớn một tiếng hợp một tiếng vừa ra khỏi miệng thì địa nguyên khí chấn động trong sân dần dần ngừng lại. Hạ thược cũng lào đảo lui phía sau. Đương nhiên, cô không ngã xuống đất mà gục vào lòng từ thiên dần. Hạ thược thở hồn hển chả nước đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Đó là do cô bị uy lực của bài pháp khí kia trần áp. Nguyên khí của cô không bị hao tội gì nhiều. Nếu có tiêu hao, thì không biết với trận pháp như vậy tù vị mạnh thế nào mới có thể hoàn thành đây. Cô chỉ biết rằng Thất tinh tủ linh trận này trong ma pháp Âu Châu cũng có Bớt quá cái họ dùng chính là thủy tinh Phương pháp đại khái không khác nhau là mấy Tuy nhiên màu sắc, hình dạng, thủy tinh có chút yêu cầu Bớt quá trại pháp này khó thực hiện Tray đời không mấy người đủ tu vi có thể làm được Dù cuộc cô cũng thành công Hơn nữa cô tin nhân ngoại hữu nhân Tray đời có cao thủ khác tồn tại Hạ Thượng nói Trại pháp này sau 49 ngày Mới có thể hoàn toàn khởi động Sau này cuối tuần em sẽ không ra ngoài chơi đâu sư huynh qua đây chúng ta cùng nhau tu luyện Năm sau có phải đi Hồng Kông từ thiên dợi gợt đầu ư một tiếng Sau khi khai giảng học kỳ 2 Hà Tử dứt khoát xin nhà trường Rõ ra khỏi ký túc xá Trực tiếp chuyển đến sống tại hội sở hàng ngày sau khi học xong Cô đều ở trong sân đà tọa Tu luyện huyền môn tâm pháp Đối với chuyện này Cô em họ vừa thi đỗ vào nhất trung thanh thị Trưng những mạng đưa nhìn bất mãn Liệu tiên tiên và hồ gia di cũng náo lại một trận Nói hạ thược muốn bỏ rơi bọn họ Về phần miêu nghiên Hạ thược bảo cô tới hội sở Ở một ngày cuối tuần khô phục nguyên khí Còn mình sớm tối đả toạn luyện công Cuối tuần sau chuyện công ty Lên một mình bế quan tu luyện Một năm thời gian Nếu tu luyện ở nơi bình thường đương nhiên công hiệu không lớn Nhưng trong thất tinh tủ linh trận Thiền địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Chỉ trong vòng một năm, Hạ Thượng cảm giác linh thức khai thoát, dường như có chút khai ngộ. Chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Rõ ràng chạm tay tới lớp giấy dán cửa sổ trong cùng, nhưng chọc không thủng. Chuyện này, Hạ Thượng hỏi qua sư phụ đường tôn bá. Đường tôn bá chỉ nói rằng, tu luyện tâm pháp phải xem ngộ tính thiên phú mỗi cá nhân. Cơ hội tự đến không thể cầu. Có người chỉ 3 đến 5 năm là gặp, có người mất 20 đến 30 năm. Có người cả đời không gặp được. Hạ Thượng nghe xong chỉ biết tăng cường tu luyện, không dám nơi lỏng chút nào, kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội này. Thời gian đi Hồng Kông, càng ngày càng đến gần. Tuy nhiên trước khi đi Hồng Kông, Hạ Thượng có một sự kiện quan trọng. Thực ra không quá quan trọng, ít nhất bản thân cô thấy vậy. Nhưng vợ chồng Hạ Trí Nguyên và Lý Quyên vô cùng coi trọng, bởi đó là sinh nhật 18 tuổi của Hạ Thượng. Hai người đều cảm thấy ở thời cổ đại 15 tuổi đã làm lễ thành niên, nhưng thời hiện tại 15 tuổi coi như còn nhỏ, 18 tuổi đều pháp luật công nhận là người trưởng thành. Bởi thế, Hạ Trí Nguyên và Lý Quyên quyết định sinh nhật 18 tuổi của con gái phải làm thật tốt, hiện giờ nhà mình không như xưa phải tổ chức cho con gái bữa tiệc đàng hoàng. Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện tại đây Khi có bản dịch tiếp thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn Chúng ta cùng chờ chế Jessica Lee nhé Và ngày hôm nay Sức khỏe của Ngọc Mai không tốt Cho nên cột hơi hơi yếu Các bạn thông cảm cho Ngọc Mai nhé Hẹn gặp lại các bạn